Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tú. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lấy xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của bản tể âm dương nằm trong series tiệm âm phủ. Ở phần 1 thì chúng ta đã thấy là có một cái cô gái đi về nước và cô đã liên tục gặp những cái những cái điều ma quái ám ảnh. Còn chưa biết là cái sự gì bám theo cô ấy và cô đã đang đi tìm thầy tiếp theo thì sẽ tìm được thầy nào và thầy có giải quyết được hay không để cuối cùng dẫn đến hai cái vị pháp thần của uh, tiệm âm phủ thì cái cái cái vị pháp thần của tiệm âm phủ này nếu như các bạn muốn biết họ là ai thì các bạn có thể tìm lại những cái phần trước của cái series tiệm âm phủ này của tác giả châu khương thịnh để theo dõi hay ủng hộ à tổn ủng hộ tác giả châu khương thịnh bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video À, và đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Anh chị em mạnh dạn ấn nút like ủng hộ tôi với Nhiều lúc cái tỷ lệ view cái Tỷ lệ like nó hơi kém <cười> à, Và đừng quên hãy ủng hộ áo tũng, Sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Cục gạch 20 Được hút chân không Móc cầu năng mới nửa ký Hai bịch này là được 1 ký 3 lít rưỡi Rất là ok Ngoài ra còn có kẹo lạc kẹo dồi Mix với bột trà xanh để vừa ăn kẹo vừa uống trà Nó là cặp đôi hoàn hảo Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc Mở ra thơm ngon rất nhiều anh chị em đã sử dụng và phải công nhận là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 cũng là kết thúc của bản tiệc âm dương nằm trong series Tiệm âm phủ của tác giả Châu Khương Thịnh. Lúc này ông thầy đang ngồi thi pháp. Mẹ con đứng ở bên ngoài nhìn, mà cảm giác cũng rất kỳ lạ. Thầy mặc một bộ đạo bào màu vàng, tay phải cầm kiếm gỗ. Tay trái cầm bùa, trên ấy có chữ đỏ, vung vẩy trước mặt mấy người phụ nữ đang quỳ. Thầy có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt uy phong lắm. Đợi đến khi thầy làm phép xong, đệ tử của thầy dẫn mẹ con bà Tô Nga đến trước mặt. Mà không cần phải xếp hàng Mấy người đệ tử đuổi hết tất cả những người xung quanh lần lượt ra ngoài Nhường chỗ cho mẹ con bà ấy Cũng đúng thôi Dù sao thì bà ấy là một trong những khách quen ở đây Lần nào cũng trả công vô cùng hậu hĩnh Trước khi đến đây bà Nga đã liên hệ Xử lý các thủ tục lót tay Cho nên đương nhiên là bà ấy được ưu tiên Mấy vị đệ tử của thầy cũng đã quá quen mặt với quý bà giàu có Chỉ là lần này bà ấy không đến một mình Mà lại dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp Chính là Tường Lan Tường Lan nổi bật thu hút không ít ánh mắt của mọi người Vừa nhìn thấy hai mẹ con bà Nga Ông Thầy Nghĩa đã nói Ờ Sao lại để đến cái mức này Bà Tố Nga còn chưa kịp hiểu chuyện gì thầy nghĩa nhìn chằm chằm vào tường lan giơ tay lên bấm độn rất nhanh rồi bảo nếu tôi không nhầm thì đây là cô tường lan là cô con gái phương xa của bà có đúng hay không sau đó ông nheo nheo mắt không chờ bà Tố nga xác nhận thầy lại nhanh nhở quay luôn sang tường lan có phải là cô đầm mơ thấy ác mộng cô cảm thấy như là có người đang theo dõi quanh quẩn ẩn hiện xung quanh hù dọa cô không Lan hoảng hốt gật đầu như thầy đã biết được cô sẽ hành động như vậy. Thầy nghĩa gật gù rồi sau đó bắt đầu ba hoa. <cười> ta thấy có một vong ma cực mạnh, oán khí nặng nề nhìn chằm chằm vào cô. Nó mang hình dáng của một người trẻ tuổi. À, nó đứng ở ngoài sân kia kìa mà nó sợ ta nó không dám vào. Nói xong thầy dõi mắt ra bên ngoài. Hai mẹ con bà Tố Nga thấy vậy nhìn ra theo nhưng không thấy gì cả thầy nghĩa tặc lưỡi lệ khí nặng nề nó dám đứng trước cửa mà nhen răng trợn mát đúng là không biết trời cao đất dày con này là con quỷ rồi nhen cái gì ông chọc mù mắt cho đấy hai mẹ con hoảng hốt vậy vậy vậy làm sao ạ thầy ông thầy nghĩa cười cười sau đó vỗ tay bôm bốp xuống cái chát ở bên cạnh <cười> Nhưng mà bà cứ bình tĩnh Chuyện gì khó thì đã có tôi Cái vong này là tôi thấy nó giết người rồi đấy Gồm quán khi nó bốc lên đó lòm lòm Có nghĩa là nó sẽ quyết tâm theo cô đây đến cùng Nó đang tra tấn cô để cô chịu khổ Rồi đến lúc tuyệt vọng thì nó mới đoạt mạng Thư cho tôi hỏi vô phép cô Lan gần đây có làm gì đắc tội Làm phật lòng ai đó hay không tường lan suy nghĩ một chút rồi thấp giọng dạ cháu cháu không bà tố nga cướp lời dạ thưa thầy nào có đâu cháu ở nhà ngoan lắm ạ có đắc tội với ai bao giờ bà nói đến đây như có điều gì suy nghĩ bỗng nhiên bà khựng lại giọng bà lắp bắp chả chả có nhẽ chả có nhẽ không, không thể nào đâu đặt, đặt người đàn ông chết chết Năm đó Thầy dơ tay Không phải Cái vụ việc xưa kia đã chìm sâu dưới ba tấc đất Chính ta là người ra tay gì cơ mẹ Khí tức thì có chút giống Nhưng năng lực thì khác hoàn toàn Cái vòng này mạnh hơn Chuyện năm xưa không chỉ gấp mười lần đâu Mà nó còn mang khí tức tà ác Cường đại hơn rất nhiều Có nghĩa là cái vong này theo cô Tường Lan đây sẽ không chết không rằng. Mẹ con bà Tố Nga nghe vậy thì thất kinh. Vụ việc này rốt cuộc như thế nào? Bà khẩn khoản. Mong mong thầy giúp cho mẹ con tôi vượt qua khó khăn, rồi rồi hết bao nhiêu cũng được, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần giúp con gái tôi được bình an. Thầy cười cười rồi giơ bốn ngón tay ra hiệu. Bà Tố Nga liền gật đầu. Thầy cười lớn Vỗ tay đánh bốt một cái vào cái cháp Mở nắp Lấy ra một cái vòng gỗ Đưa cho cô Tường Lan Đeo nó vào tay Vòng này là được thầy trì chú đấy Mạnh lắm Nó sẽ tạm giúp cho cô bình an <cười> Cô Tường Lan cầm lấy cái vòng Không hề do dự mà đeo ngay Ngay khi cô đeo vào Thì lập tức có một cảm giác ấm áp Từ chiếc vòng tràn vào cổ tay Lan ra khắp cả cơ thể cô tường lan cảm thấy sảng khoái và dễ chịu tâm tình đang rối ren của cô cũng nhanh chóng được bình tâm lại tường lan lên tiếng dạ thưa thầy phòng hiệu nghiệm lắm mà đeo vào một cái là dễ chịu hơn hẳn cơ mà thầy vừa bảo nó nó chỉ tạm giúp cho con được bình an à ừ. nó là biện pháp tạm thời thôi hai mẹ con bà đi về đi ngày tối nay tôi sẽ ghé nhà làm pháp sự Chỉ là bây giờ tôi cần chuẩn bị thêm một ít đồ nghề cho buổi thi pháp tối này Tôi sẽ đến trực tiếp xử lý cái vòng mà này Mẹ con bà cứ yên tâm Mẹ con bà Tô Nga nghe vậy thì mừng lắm Cảm ơn rối rít rồi ra về Tường Lan như được tiêm một liều an thần Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Một giấc ngủ bình yên mà kể từ hôm về nước đến giờ Nay cô mới có được Mơ chỉ có vài ngày mà cô cảm giác như đã chịu đựng quá lâu rồi trong giấc mơ màng tường lan thấy mình trải lại Trở lại những ngày tháng thanh xuân Lúc còn học ở phổ thông Nơi mà cô được thầy yêu bạn mến Lúc này cô giáo bước vào lớp vẻ mặt hân hoan và phấn khởi Cô đứng trên bục giảng tuyên bố một điều gì đó Và lớp vỗ tay rào rào ấy thế nhưng tưởng Lan không nghe rõ Chỉ thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô khiến cô e ngại Những lời tán dương và những tiếng vỗ tay vẫn cứ vang rồi Không cảnh biến đổi Tường Lan lại thấy mình đang đứng ở trên sân khấu rực rỡ Tất cả nhiều luồng ánh sáng chiếu vào người cô Để cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý Thầy hiệu trưởng đứng ở bên vui vẻ trao cho Tường Lan những phần thưởng, Những danh hiệu cao quý cho những thành tích mà cô đạt được Vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên Tường Lan vui sướng dơ cao bằng khen và bó hoa tươi thắm trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người Chợt ánh mắt của Tường Lan đối diện với một ánh mắt khác thường từ sân khấu dõi thẳng lên chỗ của cô. Một ánh mắt u uất nặng nề và ảm đạm lại như có chút không cam lòng. Ánh mắt đó khiến cho Tường Lan cảm thấy niềm vui như khựng lại một nhịp. Dâng lên trong lòng sự tội lỗi và mặc cảm. Tường Lan nhìn chăm chăm vào ánh mắt ấy, nó vừa quen vừa lạ, nhưng cô chưa thể nhận ra chủ nhân của ánh mắt là ai. Cô cũng không thể nào nhìn rõ. Chỉ biết đó là của một người con trai. Một người đã từng thân thuộc trong tiềm thức từ xa xưa. Bất chợt cô bị đánh thức bởi bà Tô Nga. Giấc ngủ bình yên vừa rồi kết thúc. Tưởng Lan đã về đến nhà. Xuống xe. Bất giác cô quay lại nhìn xung quanh như một phản xạ. Vì những ngày vừa qua liên tục. Cô cứ có cảm nhận ánh nhìn ở sau lưng Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối Mới đó mà màn đêm đã bao phủ Đúng là đắt nó sắt ra miếng Quả tình từ lúc đeo cái vòng Tường Lan không còn gặp những điều quái gì nữa Cô cảm giác tinh thần của mình đã thanh thản hơn hẳn Thế nhưng tường Lan vẫn có một cái gì đó nao nao Bồn chồn về sự việc ngày hôm nay Cô cứ trông đợi là thầy Nghĩa sẽ xử lý rứt điểm mọi chuyện để quay lại cuộc sống bình thường. Hai mẹ con cứ thấp thỏm chờ đợi, thế nhưng bóng hình của thầy Nghĩa vẫn cứ bật vô âm tím. Bà Tố Nga sốt ruột nhưng không dám gọi điện, sợ làm phiền thầy. Bà biết thầy Nghĩa xưa nay luôn luôn giữ lời. Đặc biệt khi bà đã hứa với cái giá là 400 triệu cho buổi lễ tối ngày hôm nay, dễ gì mà thầy bỏ qua cho được. Dù là một người đạo hạnh cao thâm Thế nhưng tâm tính của thầy Nghĩa Lại không như vậy Chỉ cần có tiền thì đừng nói là mua tiên, Cho dù là bảo thầy giết Thần chém Phật thầy cũng dám làm Ngay khi hai mẹ con Sắp hết kiên nhẫn vào lúc Hai giờ đêm thầy Nghĩa tới nơi Lần này thầy đến Cùng với mấy người đệ tử Nhanh chóng chuẩn bị lễ lạc Mọi thứ bày ra ngoài sân lập pháp đàn Trên cái bàn gỗ ở vị trí trang trọng nhất là ba bức tượng khác nhau trên mỗi bức tượng có đặt một cái bài vị nhỏ đây chính là tượng thờ tam thanh của đạo giáo ngay ở phía trước là một cái lư hương bằng đồng sáng loáng tắm ba nén nhang trầm thơm ngát trên ban thờ là chín ngọn nến trắng được thắp sáng đặt theo một thứ tự đặc biệt đương nhiên là không thể thiếu những thứ đồ chay đồ mặn sắp đủ ở trên bàn nổi bật nhất là những lá bùa màu vàng chữ đỏ xếp ngay ngắn Con lá bùa đã được họa những ký tự hình vẽ kỳ quái. Nhưng có những lá bùa chấm. Đúng hơn là chưa được thầy vẽ và chờ thầy vẽ. Ngay bên cạnh có một cái bút mực đỏ. Tường Lan không biết đó chính là Chu Sa. Thầy Nghĩa lúc này vận bộ đồ đạo bào. Ở sau lưng có in hình thái cực. Tay cầm kiếm gỗ bước đến trước đàn. Hai đệ tử đứng hộ pháp hai bên. Mẹ con bà Tường Lan im lặng. Hồi hộp chăm chú thầy ra tay trừ tà Thầy đứng trước bàn Trăng trên cao vòng vặt nhẹ nhàng soi bóng hân hất trên mặt của thầy Đột nhiên thầy hít một hơi thật sâu Đặt kiếm gỗ xuống Kẹp ba nén nhang Châm vào ngọn lửa Thầy cắm lên lư rồi cúi đầu Trước tượng tam thanh dì dầm khấn vái Ngô phộng chỉ thái thường Tam thanh trên có thượng thiên dưới của đại địa tứ phương có tứ linh oanh trấn nay ngô phụng thỉnh thái thượng tam thanh trừ yêu diệt mà bảo vệ ba tánh, để cho gia chủ được an lành vạn phúc triệu thỉnh thần binh thần tướng tụ lệnh quy hồi chu tả sát địch cấp cấp như luật lệnh Sau đó, một tay thầy cầm một bát nước. Tay kia bắt thủ ấn, nhắm mắt niệm chú gì rầm gì rầm. Những tiếng ngân nga của thầy cứ vang vẳng, âm thanh tuy không lớn nhưng rất rõ, vang vọng trong không gian bình yên của khu biệt thự ban đêm. Mẹ con Bảo Tú Nga thực cũng không hiểu cho lắm, chỉ nghe cái gì đó mà ngô phụng thỉnh rồi là cấp cấp, rồi là thái cực rồi là thịnh quang nhật nguyệt. Lúc này đột nhiên gió nổi lên xào xạc. Ánh trăng vàng vặc trên cao bị mây đen lững lờ trôi tới che phủ. Ngăn cách cái thứ ánh sáng thanh tú chiếu xuống mặt đất. Một ngọn nến bị thổi tắt vụt bởi một cơn gió lạnh thổi qua. Thế nhưng kỳ quái là những ngọn nến xung quanh, mặc dù là ở ngay gần nhau trong pháp đàn, nhưng cũng không bị dập đi. Trong hư vô có tiếng cười ma quái, làm cho mọi người đây rùng mình. <cười> <cười> thầy nghĩa đặt bát nước xuống Tay phải cầm kiếm gỗ Tay trái cầm bùa dơ lên thầy quát tà ma yêu quái Mau mau hiện thân Trấn định lệnh Không có lời đáp Tiếng cười ma quái vẫn cứ lanh lảnh, Càng lúc càng to hơn Dường như là ác liệt hơn Lại thêm một ngọn nến nữa Vụt tắt thầy nghĩa cau mày rõ ràng là thứ này khó đối phó hơn là thầy nghĩ thầy thiếp bùa lên kiếm rồi niệm giọng nói lạnh như băng mang theo sự phẫn nộ vang vọng thầy nghĩa đã lâu rồi không gặp đúng là thiên ý nhân quả tụ lại ở đây đã vậy ngày hôm nay thu mới nợ cũ chúng ta tính một thể nói xong lại thêm một ngọn nến nữa vụt tắt từ trong hư vô vạn vẹo xuất hiện một vòng xoáy đen kịt động lại là dáng của một người thầy nghĩa chớp lấy thời cơ không cho thứ kia có cơ hội hoàn toàn hiện ra châu thân thầy phóng thẳng một lá bùa vào trong vòng xoáy thầy biết bây giờ nhân lúc nó chưa hoàn toàn hàng lâm sẵn sàng chiến đấu thầy phải tiên hạ thủ vi cường ngay lập tức chiếm lấy lợi thế Điều kỳ lạ là lá bùa chỉ là một tờ giấy mỏng tang Lúc này lại tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ Bay vun vút như là ám khí ở trong phim trưởng Mẹ con Tường Lan đứng ở sau cửa mà hồi hộp Chắc mẩm đòn tấn công phủ đầu này Khiến cho thứ ma quỷ kia phải chịu thiệt thòi Thế nhưng từ trong vòng xoáy Đột nhiên một cánh tay đen ngòm Xương sẩu với nước da tím tái nhợt nhạt nhăn nheo chộp thẳng lấy lá bùa của thầy nghĩa lá bùa trên tay lóe lên như thể là dãy đành đạch chống cự thế rồi nó rú lên một tiếng tắt lịm nó cất giọng khinh bỉ <cười> chỉ có đến thế thôi sao bàn tay siết mạnh một cái lá bùa như thể là một thứ đồ làm bằng thủy tinh mỏng manh bị kẹp ở trong gọng kìm vỡ tan thành môn ngàn mảnh nhỏ cảnh tượng này khiến cho các đệ tử mẹ con bà tường lan rồi đặc biệt là cả thầy nghĩa cũng hoảng hốt nó là cái thứ gì nữa mà lợi hại đến như vậy lại có thể dùng một tay để ngăn chặn bùa phép của pháp sư cao tay như thầy nghĩa Thế nhưng thầy Nghĩa cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát Lập tức lấy lại tinh thần Ba lá bùa khác phá không đùng đùng lao đến Dính chặt lên cánh tay Thầy Nghĩa ngậm một ngụm nước phép Phun lên thân kiếm gỗ Rồi múa kiếm vun vút xông đến Ba lá bùa vừa chạm vào cánh tay kia Thì phát ra những tiếng nổ đùng đùng Âm thanh chát chúa Cũng may khu biệt thự này biệt lập Hoặc cũng có thể là do không gian nơi đây bị một sức mạnh nào đó phong bế, không thể truyền ra ngoài được. Chứ nếu không, người ta sợ là nhà bà Tố Nga đang đốt pháo tháng 10. Rõ ràng lá bùa đầu tiên chỉ là hư chiêu để làm bản lề cho những đòn thế tiếp theo. Lá bùa kia và thanh pháp kiếm mới thực sự là đòn tấn công. Thế nhưng bản thế kia sau vụ nổ vẫn có hoàn hảo, không sứt mẻ gì. Lại thêm một ngọn nến nữa bị tắt ngúm Điều đáng nói ở đây là chân thân đang dần dần ngưng tụ lại Ngay khi thầy nghĩa xông đến vùng kiếm chém nát thực thể kia Nhẹ nhàng một ngón tay búng ra vào lưỡi kiếm Đánh cóc một cái Âm thanh lại va chạm rung động Ngón tay của con quỷ va chạm vào lưỡi kiếm của thầy nghĩa Lực đạo rất mạnh thậm chí thầy nghĩa rung tay lên bẩn bật cảm giác cánh tay tê dại lưỡi kiếm gỗ không chịu được lực tác động gãy làm đôi thầy nghĩa bị hất nhoài về đằng sau thấy thầy nghĩa đã mất đi pháp khí mẹ con bà tố nga kêu lên thất thanh một ngọn nến nữa vụt tắt con quỷ vứt thanh kiếm gãy sang một bên rồi bàn tay chỉ thẳng vào thầy nghĩa <cười> Thế còn cho gì hay ho không Giờ nốt ra xem nào kèo không còn cơ hội Thầy nghĩa sắc mặt trắng bạch Ngước nhìn con quỷ Trong mắt vằn lên những tia máu Hơi thở gấp gáp Sau lần va chạm này thầy biết Con quỷ này là ai rồi Quả nhiên nó dính nhân quả với thầy Thầy chợt dùng mình Bởi lẽ một khi Đã nằm trong vòng nhân quả thì cho dù đó chỉ là một cô hồn dã quỷ bình thường Thế nhưng đối với thầy thì nó sẽ rất mạnh Rất mạnh Đến bây giờ ông ta quyết định phải liều thôi Ông ta dở ra chiêu thức mạnh nhất Dùng một kích để hạ gục nó Chỉ sợ e rằng ông không còn cơ hội Thầy nghĩa chạy đến bên chỗ để đổ cạnh pháp đàn Rút ra một trong những trí bảo Của môn phái tu luyện Lúc vật kia vừa rút ra Thì một luồng sáng trói lọi Chiếu rực lên Ấy là một chiếc gương đồng hình bát giác Trên gương có biểu hiện âm dương thái cực Cửu cung bát quái Thầy nghĩa vận pháp lực niệm chú Thần kỳ thay cái gương Đột nhiên bay lên lơ lửng trên không trung Rồi chiếu thẳng một luồng sáng Về phía con quỷ Con quỷ sau khi bị tia sáng chiếu vào Thì vô cùng đau đớn thống khổ Lão già này Lại còn quái gì đến vậy à Nếu như là yêu ma quỷ quái bình thường Đã hồn phi phách tán <cười> Nhưng ta và lão là nằm trong nhân quả Mà nhân quả thì tuần hoàn Một luồng hắc khí từ cơ thể con quỷ tỏa ra cơ thể nó ngưng tụ hoàn chỉnh, nó rít lên một tiếng. Toàn bộ luồng ánh sáng bị chặn ngược lại. Thầy Nghĩa lúc này khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi mồ kê đã vã ra, nhễ nhại, miệng run rẩy, càng lúc càng niệm chú nhanh cho đến khi đùng một tiếng, ông ta ngã vật ra đất. Luồng hắc khí đã hất đi bạch quang, thậm chí cái gương đồng pháp bảo của ông ta cũng đã vỡ nát. Thầy nghĩa còn chưa kịp hoàn hồn Thì con quỷ nhanh như chớp Nó đứng sừng sững trước mặt Nó chỉ tay vào mặt ông Vô thượng đại đạo Kẻ làm pháp sư thì ắt phải ngộ ra được vòng xoay nhân quả Ta và lão Đã dính vào nhân quả thì lão phải biết được Thứ lão phải đón nhận là gì Vậy mà vẫn một lần nữa dám đối đầu với ta Vậy là lão đã chấp nhận nhân quả Hồn quy địa phủ <cười> Chỉ thấy Bàn tay của nó phóng thẳng vào ngực của thầy Nghĩa Giữa đêm thanh vắng Âm thanh của thầy Nghĩa học lên một tiếng Bàn tay của nó giật mạnh ra Trên nắm tay là một quả tim Vẫn còn đang nhều máu Thầy Nghĩa trợn mắt chân chối run rẩy nhìn xuống ngực mình Có lẽ là mọi thứ diễn ra quá nhanh Ông ta còn không cả kịp cảm nhận được sự đau đớn Còn quỷ cứ như vậy Cho quả tim vào miệng nhai rau róng Máu cứ thế Mà nhều xuống Rơi trên bộ quần áo cũ mềm bẩn thỉu Nhẹt chảy xuống dưới đất Dính cả lên người của thầy Nghĩa Ông Thầy Nghĩa gục ngã Lúc này thì tất cả những ngọn nến còn lại Ở trên pháp đàn đều vụt tắt Toàn bộ những thứ ở trên pháp đàn Đổ nghiêng ngã Và đến cuối cùng thì cả ba bức tượng Tam thanh cũng nổ tan tành. Có lẽ Là Đại Thần Thông Cũng phải hiểu một điều Thứ đã nằm trong vòng nhân quả Thì phải để cho nhân quả giải quyết Sắc của Thầy Nghĩa đổ vật xuống gương mặt vẫn còn trận chừng kinh hãi. Con quỷ nhanh như chớp loang loáng chỉ thấy hai tiếng hét vang lên. Hai đệ tử hộ đàn của thầy nghĩa cũng vong mạng đoàn tụ với sư phụ mình. Hai cái xác cũng bị móc tim ra. Con quỷ bóp nát hai trái tim bấy giờ mới quay sang nhìn về phía mẹ con tường lan, ánh mắt đầy phẫn uất. Thế nhưng nó lại nhìn sang bên bà tố nga. Không chỉ là sự phẫn uất mà còn có cả thù hận Vẻ bề ngoài của nó khiến người ta kinh hãi Đây là con quỷ lần đầu tiên đối diện với bà Tô Nga Nó từng bước tiến tới Bà Năng sinh tồn trỗi dậy Tường Lan chụp lấy nửa thanh kiếm gãy dơ lên Đương nhiên đó cũng chỉ là biện pháp tinh thần Bởi vì thầy nghĩ là đại pháp sư còn không đấu nổi Thì Tường Lan có thể làm được gì? cô chỉ biết rằng là mình ít nhất còn có thể liều chứ cô không chịu ngồi chờ chết mày mày cô đi mày mày cô đi đủ đồ ma quỷ cô đi con quỷ vẫn cứ từ từ tiến lại chỗ bà tú nga ánh mắt của nó đầy khoái trá bà tú nga đến bây giờ thì đã nhắm chặt mắt cầu nguyện con quỷ vung tay chuẩn bị kết liễu mạng sống của mẹ con Tường lan thì đúng lúc giọng nói trầm trầm vang lên ần ần oán oán à... chỉ thấy một trận gió thổi vù vù tới đánh tan thân thể của con quỷ con quỷ không cam lòng rít lên một tiếng rồi tan biến không biết là chết hay chưa mẹ con bà tố nga còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên thì nhìn thấy con quỷ đã không còn bầu trời mây đen cũng tan đi ánh trăng lại từ trên cao tỏa sáng vằng vặc hai mẹ con bàng hoàng quay sang thì thấy có một ông già mặc bộ đồ trắng kiểu cổ tay cầm một cái gậy trên ấy có tấm vải ghi bốn chữ tiên nhân chỉ lộ đây chính là ông già xem bói mà tường lan đã gặp ở công viên thậm chí trong đầu tường lan chợt nghĩ Nếu như thực sự ở ngoài đời mà có thần tiên thì cũng chỉ đến như vậy là cùng Ánh mắt của ông già nhìn hai mẹ con tường lan đầy thâm thúy Không đợi cho hai mẹ con hỏi Ông nói trước Mẹ con bà đừng vội Đòn vừa rồi tuy mạnh nhưng nó không còn là vong quỷ bình thường Quán khí của nó ngút ngàn Lão cũng không đánh được nó Chỉ có thể đả thương Đánh quỷ thân của nó trong lúc này thôi Nó sớm muộn gì cũng sẽ tụ lại Mà tìm mẹ con bà đi Bà Tô Nga hoảng hốt Vậy, vậy thưa thầy Mẹ con con phải, phải Ông lão nói một cách hời hợt Ta chỉ giúp được mẹ con bà lần này Nó bị ta đánh tan quỷ thân Nhưng lần trăng tròn tiếp theo Là nó khôi phục lại nguyên vẹn Tính từ giờ đến đó Thì còn một tháng Mẹ con bà phải tìm cách Mà trước tiên là phải tìm hiểu xem vong quỷ đó là ai Vì sao nó lại hận mẹ con bà như vậy Vậy bây giờ mẹ con cháu phải làm sao Tìm pháp sư gọi hồn hay là đi cầu cơ Ông già cười cười, <cười> Muốn giải quyết triệt đề sự việc thì tìm đến địa chỉ này Nói xong lão phất tay một cái Một cái thẻ giấy trông như là cái cạc visit từ từ bay đến Rơi xuống dưới chân của tường lan Trên ấy ghi chữ tiệm vong hồn Tiệm vong hồn đúng như cái tên của nó Là một nơi đặc biệt Không phải dành cho người bình thường Nó xuất hiện ngẫu nhiên trên đời Với những người hữu duyên Ngoài ra không hiểu sao Thế gian xuất hiện tấm thẻ này Chắc là để gieo duyên đó là giấy thông hành để cho người ta có thể tìm được tiệm vong hồn mẹ con bà cứ đến đó vạn sự ắt thông. Trong lúc hai mẹ con còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ thấy ông già lặng lẽ quay người bước đi. Rõ ràng là bước đi rất đỗi bình thường như một ông già chậm rãi. Ấy thế mà loang loáng vài bước, bóng dáng ông già đã biến mất, chìm vào trong bóng đêm vô tận. để lại đằng sau lưng là bãi chiến trường ngổn ngang máu thịt bê bết tất cả những thứ này chứng minh cho mẹ con bà tố nga một điều đây không phải là mơ hai mẹ con bàn nhau phải đến tiệm vong hồn càng sớm càng tốt ít nhất trong thời hạn hai tuần mà ông già đã thông báo mẹ con bà tố nga quyết định ngày mai sẽ đặt bàn giờ họ vào nghỉ ngơi trước đã những cái xác kia Bà Tố Nga đã lợi dụng những mối quan hệ thân tín để xử lý Bởi lẽ đối với bà Có tiền để mua tiền cũng được sáng sớm. Bà Tô Nga tá hỏa khi ở công ty lại xảy ra vô vàn vấn đề. Mấy hợp đồng lớn bị hủy, một vài việc làm trong bóng tối của tập đoàn không hiểu vì sao lại bị phanh phui lên mặt báo, đặc biệt là đoạn video tưởng lan rũ rượi ở trong thang máy, người ta đồn rằng lúc ấy cô ấy chơi đồ, cô đang phê, từ đó tạo ra hàng loạt những dư luận xấu. Hai mẹ con cùng các cộng sự phải tất bật xử lý. Nhưng mất một thời gian mới tạm êm xuôi, dư luận tạm lắng xuống. Bà Tố Nga cũng phải mất một khoản tiền cực kỳ lớn. Cũng may hai mẹ con kịp đến tiệm vong hồn. Sau khi mất những hai tuần để giải quyết tất cả lùm xùm. Trở lại với thực tại, Tường Lan run run dùng đũa để gắp lấy một miếng thịt ở trên người con cá. Cô nhắm mắt nhắm mũi đưa vào miệng. Mùi vị của món cá âm dương này vô cùng phức tạp, lan tỏa. Khắp giác quan của tường lan Mùi thơm của thịt cá rắn giòn Mùi béo bùi của thịt cá Hơi hăng hăng của nước sốt Lại lẫn một ít tanh nồng Của vị cá sống Tất cả hòa quyện Và lan tỏa trong khoang miệng Thế nhưng cho dù đây là một món mỹ thực Tường lan cũng chẳng dám nhai kỹ Chỉ qua loa gần như nuốt chừng Khi miếng cá trôi xuống đến bụng Tường lan chợt cảm thấy Cả người mình lạnh lẽo Dùng mình nổi ra gà Một trận gió thổi khẽ Hai mẹ con nhìn ra ngoài Thấy cửa tiệm vong hồn mở ra Một cái bóng Đang từ từ chậm rãi tiến vào Hai mẹ con bà vừa nhìn thấy Thì dùng mình Nhận ra đó chính là con vong quỷ Mà đã tấn công họ hai tuần trước Tuy nhiên, ở trong tiệm này, được sự bảo chứng của ông già, hai mẹ con vẫn cứ ngồi yên tại chỗ mà run cầm cập. Con quỷ từng bước khó nhọc tiến đến bên bàn ăn, rồi ngồi xuống. Trông nó có vẻ như là đang bị thương, luồng quỷ khí trên người nó thu liễm rất nhiều. Tường Lan hoảng hốt định vùng chạy như ông già chủ quán, khẽ ấn vai cô xuống. Đừng sợ tiệm vong hồn là để giải quyết ân oán. <cười> Cứ dùng bữa vào đàm phán đi. Ít nhất là trong thời gian dùng bữa ăn này, nó sẽ không làm gì mẹ con cô cả. Một hồi bình tĩnh hơn, hai mẹ con chăm chú quan sát. Con quỷ từ từ cầm đũa. Bàn tay lo lóng ngóng, gượng gạo, tựa như đang tiếp xúc với một thứ xa lạ. Cuối cùng nó làm quen, chậm rãi tách một miếng thịt từ thân cá, gắp lên cho vào miệng. Nó nhai rất chậm như thể đang cảm nhận cái hương vị mà lâu lắm rồi nó không được nếm thử. Hương vị của sự sống. Ngay khi vừa nhốt xuống, thì một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Luồng quỷ khí lẫn oán khí đỏ ngùn ngụt trên người con quỷ. Tiêu tán bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Những vết thương và những mảng da thịt thối rữa trên người con quỷ đang từ từ lành lại. Làn da chuyển sang màu trắng, hơi tái. Móng tay đen xỉ nhọn hoắt cũng biến mất và trở lại bình thường. Đặc biệt là mái tóc bê bết cũng được trở thành mái tóc gọn gàng. Gương mặt gớm ghiếc đã thay đổi chỉ với một miếng cá. Đã có thể khiến cho con quỷ trở lại hình dạng ban đầu như khi còn sống. Duy nhất có làn da là nhợt nhạt thiếu sức sống mà thôi. Trong một khoảnh khắc, con quỷ hiện ra trước mặt hai mẹ con bà Tố Nga là một cậu trai trẻ. Đâu đó chỉ độ 17-18. Tường Lan nhìn gương mặt ấy vừa lạ vừa quen. Quen vì cô cảm giác như thể đó là một cố nhân. Lạ là vì thời gian đã phủ một lớp bụi dày dĩ vãng lên tâm trí cô mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa như chợt nhớ ra điều gì tưởng lan buông rơi cái đũa lắp bắp ra bảo không thể nào là là ra bảo bà tố nga bây giờ cũng nhận ra cậu thanh niên ngồi đối diện bà ta ú ớ mày mày mày đội mồ mày đội mồ sống dậy mày đội mổ sống dày con quỷ hay nói đúng hơn là gia bảo nở một nụ cười nhạt nụ cười ẩn chứa sự khinh bỉ cậu ta buông đôi đũa xuống nhìn một lượt qua mặt của mẹ con bà tố nga rồi trầm giọng Sao nào? Mẹ con các người nhận ra tôi rồi sao? Một mảnh ký ức xưa cũ của từng lan hiện về, những ký ức về ngày xa xưa mà cô đã sớm quên nay được khơi lại. "Không, Gia Bảo, cậu cậu cậu phải nghe tôi nói. Chuyện chuyện năm đó là hiểu lầm. Tôi tôi không cố ý, là tôi không cố ý." Gia Bảo cười to, cười đến mức gập người ôm bụng. Một lát sau cậu ta mới từ từ ngẩng lên Ánh mắt sáng quắc Hiểu lầm Hiểu lầm sao? Tất cả chỉ là âm mưu thâm độc của cô Còn nhớ câu chuyện ở trường cấp 3 không? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ Tường Lan Ngày ấy cô nổi tiếng là xinh đẹp, giỏi giang Là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ Nhưng những người trong cuộc đều biết Năng lực của cô chỉ ở mức khá mà thôi Những thành tích kia Với thực lực của cô thì làm sao có thể đạt được? Phần lớn những giải thưởng danh giá Những học bổng của cô là do gia thế của cô mang lại Tôi nghĩ cô cũng đã biết thừa Việc mẹ cô đã bỏ bao nhiêu tiền đút lót Để có được những chương trình học bổng <cười> Thế nhưng ngày đó xét về thực lực Tôi mới là số một Chỉ là vì có cô Tôi đành phải ở dưới cô một bậc Nheo mắt một chút Gia Bảo cầm cái đũa gõ nhẹ nhẹ Vào miệng bát Phát ra những âm thanh len keng len keng Đến khó chịu Năm đó cô kết tiếp cận tôi Tôi cứ nghĩ rằng cô không được chọn Nơi mình sinh ra Cô không thực sự xuất chúng, Nhưng chẳng sao Chỉ cần cô có trái tim nhân hậu và tử tế là được Nhưng tôi đã lầm Tôi đã lầm khi đáp lại cô bằng tình cảm chân thành nhất của mình Tôi đã lầm khi Bản thân tôi quá ngây thơ Tôi đã lầm khi nghĩ rằng câu chuyện cổ tích giữa chàng trai chăn cừu và công chúa là có thật. Cuối cùng thì cô đã cướp trắng trợn lấy kết quả bài thi của tôi. Để rồi được quỹ học bổng của nước ngoài tổ chức. <cười> Các người lại còn dùng tất cả sức ép để ép tôi phải rời khỏi trường. Phủi hết toàn bộ công sức của tôi mà chiếm lấy giải thưởng cao quý. Gia Bảo dừng lại. Sau đó đột nhiên cậu ta chống mạnh cái đũa xuống bàn Tôi chỉ là một cậu học sinh nghèo Làm sao có thể đấu lại được các người Tôi biết nhiều lắm chứ Tôi biết là tôi không thể đấu lại được quyền lực Và tôi biết Là các người còn biết bao nhiêu âm mưu khác Tường Lan không dám nhìn thẳng vào mắt của Gia Bảo nữa Gia Bảo thở dài Không lâu sau đó, tôi vì uất ức mà chết. Chết tức tửa, chết đau đớn. Tường Lan trột dạ, tất cả những gì Gia Bảo nói đều đúng. Đúng là ngày xưa chính cô đã tiếp cận Gia Bảo, dùng thái độ mập mờ để cho Gia Bảo rung động. Tường Lan dễ dàng lợi dụng Gia Bảo. Vì cô biết là cậu ta đã say nắng mình, những gì sau đó diễn ra thì đúng như Gia Bảo vừa thuật lại. Nhưng, nhưng, nhưng điều đó đâu có đủ để cậu phải đội mồ sống dậy rồi, rồi, rồi ám theo tôi. Cậu đã chết rồi. Đáng lý ra cậu phải yên nghỉ. Cậu lưu luyến làm gì những thứ phù phiếm. Đó đó chỉ là thành tích. Coi coi như là cậu trả công cho việc. Chúng tôi đã cho cậu bao nhiêu là học bổng mà ăn học. Gia Bảo ngẩng lên. Câu chuyện nếu như chỉ có thế thì cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Cô có biết cha mẹ tôi vì việc gia đình cô đuổi cổ tôi không thương tiếc vì việc cô cướp học bổng của tôi vì cái chết tức tuổi của tôi mà cũng quẫn trí họ muốn đi tìm lại công bằng họ bán tất cả những gì họ có để mà kiện <cười> kiện củ khoai những việc này cô không biết sao tường lan lắp bắp việc việc này việc việc việc này gia bảo cười lớn ánh mắt trở nên hằn học một luồng huyết khí đã bốc lên ở trên người mờ mờ màu đỏ <cười> tôi vốn đã nằm sâu dưới ba tấc đất nhưng vì các người dùng tiền dùng quyền lực đàn áp gia đình tôi để đến nỗi tôi phải đội mồ sống dậy để trả thù các người người đầu tiên chính là lão hiệu trưởng tham lam và xảo trá tôi đã vật chếp lão học máu mồm máu mũi máu mắt máu tai mà trả hận nó tường lan gắt gỏng cậu cậu đừng có ngụy biện những hành vi đó của cậu đều là lý do trả thù rửa hận cho danh dự của cậu cho gia đình cậu vậy cậu theo ám mẹ con tôi hay thầy hiệu trưởng thì thì còn có cái cớ có thể thông cảm còn ông pháp sư nghĩa và hai người đệ tử vô tội cậu đã ra tay sát hại họ Ra bảo quắc mắt Hừm, cô giả ngu ngươi sao lão nghĩa đó là một tà sư Chỉ cần có tiền thì cái gì Lão cũng làm Lão là chỗ quen biết lâu năm với mẹ cô Lão giúp mẹ cô rất nhiều việc Ngày hôm đó khi ông hiệu trưởng chết Tôi còn chưa kịp tìm đến mẹ con cô Thì mẹ cô đã đánh hơi ra vấn đề Mẹ cô đã thuê Lão Nghĩa Chấn áp tôi Phong ấn tôi Thậm chí Còn đóng bảy cái đinh sắt dài cả tức lên mộ của tôi đấy Gia Bảo càng nói, càng thêm kích động Cậu ta quắc mắt nhìn sang bà Tố Nga đầy thù hận Rồi đặt lên bàn đủ 7 chiếc đinh sắt nhọn hoắt, sáng lấp lánh Bà Tố Nga từ nãy đến giờ quan sát cuộc trò chuyện Cho dù là chết đi, thế nhưng có vẻ như quá kích động Gia Bảo thở hổn hển như khi còn sống Sau một hồi chấn tĩnh Cậu ta hít một hơi như để bình tâm lại Nhẹ giọng nói, cũng may là trời cao có mắt Cho tôi từ lòng đất lạnh trở về Oán khí của tôi quá nhiều năm Để trở thành ma thành quỷ Đến cả phong ấn cũng không giữ được <cười> Các người sắp phải đèn mạng rồi Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi Đợi đo Đúng lúc này một giọng nói cắt ngang câu chuyện Giọng nói đầy sự chua ngoan anh nọc Bà Tố Nga nhặt một cái đinh sắt lên bàn xăm soi rồi đột nhiên cắm thẳng nó vào giữa đầu con cá chép ở trên bàn một dòng máu còn sót đọng ở trên đầu con cá chép nhèo ra loang ra trên cái đĩa tanh tưởi bà ta ngẩng đầu nhìn ra bảo tao tưởng ai hóa ra là mày <cười> đã thấy tao nói luôn cho mày biết mày liệu mà cút kẻo mày hối hận không kịp mày biết điều thì cuốn gói thì phiêu diêu tự tại làm cô hồn vất vừ hấm Ai, đang là tháng 7 cô hôn Mày thích đi đâu thì đi làm gì thì làm Chứ còn loanh quanh tao giết mày thêm một lần nữa đấy Gia Bảo trừng mắt phẫn nộ Bà Tô Nga cười khẩy Nhìn thẳng vào Gia Bảo Mày chưa hoàn toàn khôi phục vết thương Hơn nữa ở đây Trong cái tiệm này Ông già ông nói rồi Mày không làm gì được tao Chỉ cần đến sáng mai thôi Tao sẽ lại cho người quật mồ mả mày lên một lần nữa. Tao sẽ thuê những thầy pháp giỏi nhất chấn yểm mày bằng những thứ buồn độc ác nhất. Tao sẽ đóng cho mày một mớ đinh, không phải là bảy đâu, mà là bảy bảy bốn mươi chín cái, chín chín tám mốt cái. <cười> Sau đó tao sẽ tưới máu chó mực vào người mày trước khi phân thay mày ra ngàn mảnh. Chỉ để lại cái đầu lâu tôi đua tua tủa đinh sắt. Tao nhốt hồn mày vào đấy để mày chịu đau khổ ngàn kiếp. Gia Bảo trừng mắt, bà là người độc ác, bà mới là ma quỷ. Bà Tố Nga bây giờ xem chừng rất yên tâm khi bà đang ngồi trong tiệm âm phủ với lời bảo chứng của lão chủ tiệm. Ở đây không ai có thể làm hại bà được. Bà ta đứng dậy khỏi bàn, đi bộ tới chỗ Gia Bảo đang ngồi. Bà ta đã biết điểm trí mạng của Gia Bảo đó chính là thời gian. Bà Tô Ngà vỗ vỗ vào vài giả bảo Nụ cười của bà càng ngày càng trở nên ngạo mạn Mày vừa nói tao là cái gì? Tao là ma quỷ hả? <cười> Thế mày có biết ma quỷ tức giận thì làm gì không? Tao biết nơi thằng cha con mẹ nghèo khổ của mày đang ở Hai cái kẻ già nua nghèo khổ ấy Làm đủ mọi cách để kiếm tiền mưu sinh qua ngày Mà đến bây giờ vẫn cứ ngây thơ muốn đi tìm công lý cho mày đấy Rồi tao sẽ dập hết Tao sẽ xoa hết Bởi vì tao có tiền Tao có quyền <cười> Mày làm gì Mày định làm gì tao Mày thích nhìn tao à Tao cho mày chết thêm vài kiếp nữa đấy Đến bây giờ thì Gia Bảo tức giận đến nỗi Suýt nữa đứng phát dậy Nhưng không ngờ bà Tố Nga Ấn mạnh Gia Bảo xuống Gia bảo lúc này không phải là quỷ thân Đã bước vào trong tiệm âm phủ Là trở thành chân thân Một cậu thư sinh yếu đuối nhỏ bé Đặc biệt là còn bị trọng thương Bà Bà không phải là con người Tôi tôi sẽ giết bà Tôi sẽ giết bà Bà Tố Nga cười khanh khách Mày giết được tao á Ôi ngày xưa mày thông minh lắm cơ mà Mày khôn lắm cơ mà Sao bây giờ mày ngủ thế Tao nói cho mày biết Mày phải lo cho cái thân của mày đi Mày phải tìm cách lo cho bố mẹ mày chứ Tao sẽ làm được mọi thứ đấy Tao sẽ làm cả hai Tao sẽ quật mộ mày lên Cho người tìm đến bố mẹ mày và tặng cho họ món quà đặc biệt Một Là họ sẽ xuống nằm với mày Hai là tao sẽ gửi cả cái xác bị đóng đinh của mày cho bố mẹ mày đi <cười> Rồi cả nhà chúng mày sẽ được đoàn tụ dưới địa ngục Để làm quỷ với nhau Bà Tố Nga quay sang con gái cao giọng. Chuyện này kết thúc ở đây Quả nhiên là vị cao nhân không lừa mẹ con mình Đến đây là để giải quyết vấn đề Tường Lan, mình về Nói rồi bà Tô Nga lấy trong túi ra một sấp Tiền ngoại tệ lớn Ném bộp lên bàn Những tờ tiền văng ra nằm chồng trơ Vương lên trên những đĩa thức ăn Thậm chí có mấy tờ tiền nằm ngổn ngang lên người con cá chép âm dương Máu từ chỗ đinh đâm thủng loang ra cả tờ giấy làm cho tờ tiền ngoại tệ dính đầy bóng và những chất tanh tuổi tiếng cười của người đàn bà ngạo mạn vang lên dù đã bước ra khỏi cửa không ai làm gì được tao cả tao có tiền tao có quyền và đó là chân lý <cười> người thanh niên phục vụ và ông lão đầu bếp vô cùng tức giận người thanh niên nghiến răng trèo trẹo bẻ khớp tay cái nhẫn bạc đeo ở trên ngón út tay trái sáng bừng lên cậu ta định xông ra dạy cho người đàn bà độc ác một bài học nhưng ông lão giơ tay lắc đầu cậu không được ra tay với phàm nhân đó là luật của tiệm vòng hồn cậu thanh niên giằng tay ông lão Tôi cũng là phạm nhân Hơn nữa Tôi còn là cảnh sát Thấy cái ác cái xấu mà không ra tay được sao Một câu chú thôi Chỉ cần một câu thần chú thôi Còn mụ này sẽ tự khai hết ra trước tòa Nói xong Cậu ta định vùng ra khỏi bàn tay của ông lão Nhưng đột nhiên lúc này Từ trên người của ông lão tỏa ra một khí thế Một khí thế cực kỳ mạnh mẽ Mà đến cả người thanh niên cũng không thể chịu nổi Cả người run rẩy chiếc nhẫn bạc trên tay dần dần ảm đạm mất đi ánh sáng. Khuôn mặt của ông lão lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào người thanh niên, sau đó quét mắt sang bên phía gia bảo đang ngồi. Ông nói với cậu thanh niên: "Cậu là truyền nhân của tiệm vong hồn. Hơn nữa chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, đừng có xúc động mà hỏng việc." Người thanh niên bực bội, từ bỏ ý định gây hấn với mẹ con bà Tố Nga. Cố gắng hít thở thật sâu để điều hòa lại cảm xúc. Sau đó cậu ta chậm rãi tiến lên chỗ Gia Bảo, khẽ vỗ vai động viên. Gia Bảo vẫn đang ngồi thất thần, quả nhiên đúng là cậu ta không có cách gì để bảo vệ cha mẹ mình và để trả thù bà Tố Nga. Ông già đi đến từ tốn khuyên bảo. Bàn tay của ông lão đặt lên vai của Gia Bảo truyền đến một cảm giác ấm áp. Những vết thương trên thần hồn Cũng khôi phục phần nào Mẹ con bà ta là những kẻ ác Những người như vậy Tuy có giàu sang quyền lực Nhưng cũng chẳng được lòng Tội ác của chúng Thiên lý bất dùng Quả báo sớm muộn gì Cũng sẽ đến Giọng của ông già trở nên nghiêm khắc Bàn tay đột nhiên tỏa ra một áp lực Già bảo cảm giác Bàn tay này như là bàn tay của một ma vương từ cõi địa ngục Tuy nhiên Phần cậu cũng có lỗi Cậu đã xuống tay giết người Vậy là cậu Đã có nhân mạng Nhân quả báo ứng nằm trong vòng xoay Nhưng trừ đến Cậu không được tự ý làm thay việc của bánh xe nhân quả Cậu cũng đã phạm vào luật trời Mai này nếu như có xuống cõi ngục trước khi luân hồi Phải chịu những hình phạt tàn khốc Là bốn mạng người đó Còn nếu như cậu cố tình ở lại nhân gian Thì cậu phải làm kiếp cô hồn giã quỷ lang thang vất vưởng Hơn nữa là sẽ bị người của âm ty và các pháp sư truy đuổi Cậu càng phản kháng thì ác nghiệp càng nặng Khi giết người Đồng nghĩa với bản thân cậu cũng đã tạo ra một vòng nhân quả khác cho chính mình Gia Bảo khác với mẹ con bà Tường Lan Hai kẻ thiển cận đứng trên núi cho nên không nhìn thấy Thái Sơn Còn Gia Bảo là quỷ đã mở ra thiên chi, Biết được hai người đứng trước mặt mình là ai Người thanh niên trẻ là một phàm nhân Nhưng trên người có pháp lực mạnh mẽ Đặc biệt là cái nhẫn bạc đeo ở trên tay Gia Bảo cũng rất sợ Còn về ông già Gia Bảo lại càng cảm thấy kỳ lạ Lúc ông già động viên khuyên nhủ Thì không hề thấy pháp lực Mà thấy rất hiền từ Nhưng khi ông ta răn dậy Gia Bảo cảm giác ông ta giống như là một đại ma vương Từ cõi địa ngục vậy Rất nhanh Ông già thu lại cái cảm giác áp bức đó Sau đó ông già lại trở lại là một ông già đầu bếp bình thường Lụi cụi dọn dẹp mấy món ở trên bàn Già bảo đứng dậy chắp tay Thưa ông, còn phải làm sao đây? Ông già thản nhiên Quay quay sang Cậu phải giải đi ác nghiệp bằng những việc tốt Chuộc lại lỗi lầm mà cậu gây ra Ở lại đây, trở thành một phần của tiệm vong hồn Cậu sẽ có thời gian mà suy ngẫm rồi được một người nào đó đến mùa cậu giúp họ hoàn thành nhân quả vậy là chuộc được tội lỗi tẩy bớt ác nghiệp gia bảo ngẩng lên sừng sốt à, còn còn về phần cha mẹ của con và mối thù ông lão cười cười những việc này khác có luật trời xử lý không cần bận tâm gia bảo mắt đỏ hoe lên ngọn lửa hận thù lóe lên trong ánh mắt không, lại chờ nữa sao? trong khi ngồi chờ ở đây, mộ của tôi ngoài kia sẽ bị chúng nó giày vò, cha mẹ tôi sẽ bị chúng nó hãm hại, ông còn bắt tôi chờ đến bao giờ? bao giờ thiên đạo của ông mới vận hành chứ? gia bảo đứng dậy, thế nhưng người thanh niên kia đã chặn lại trước khi gia bảo bước ra khỏi cửa. một khi linh hồn của cậu ở lại tiệm vong hồn, thì thi hài của cậu ngoài nghĩa địa kia không còn lý ý nghĩa gì, mụ ta cũng không thể nào chấn hiểm cậu được đâu. Còn về phần cha mẹ của cậu, tôi cam đoan là họ sẽ được an toàn. Lựa chọn thế nào thì tùy cậu, tiệm vong hồn xưa nay chưa bao giờ ép ai phải gia nhập cả. Nhưng nếu như cậu bước chân ra khỏi tiệm vong hồn một bước, mọi thứ sẽ khác. Đấy. Gia Bảo nhìn người thanh niên, trong mắt lóe lên cảm kích. Quả thực nếu như mình còn sống thì có lẽ cũng chững chạc, chạc tuổi anh ta. Ánh mắt cương nghị của người này làm Gia Bảo cảm thấy đáng tin. Ngay khi người thanh niên cảm thấy Gia Bảo siêu lòng chuẩn bị nhận lời ở lại tiệm vong hồn thì một luồng sát khí bùng lên trong mắt của Gia Bảo Gia Bảo chưa tụ lại quỷ thân thế nhưng quỷ khí đã bốc lên thù hận đã dâng cao ngút ngàn Gia Bảo muốn tự mình báo thù Người thanh niên hoảng hốt không ngờ là oán khí của con quỷ này nó mạnh mẽ đến như vậy Thiếu đốt linh hồn sao? Cậu điên đấy à? Gia Bảo lúc này Đã không khống chế được oán khí Oán khí chuyển thành một luồng huyết sát đỏ rực Bao bọc bên ngoài thân thể Nụ cười của Gia Bảo trở nên cuồng dại Thần Phật các người suốt ngày giao giảng về nhân quả Về thiên đạo Về báo ứng luân hồi Nhưng đó đều là dối trá Nếu như Có ông trời Thì tại sao ông trời lại để cho những thứ bất công xảy ra như vậy Gia Bảo lắc mình một cái hóa thành một luồng huyết khí lao vun vút ra ngoài đuổi theo mẹ con bà tố nga người thanh niên định đuổi theo thế nhưng không kịp làn khói đã bay vọt ra khỏi tiệm vong hồn lao vào trong bóng đêm vô tận ông lão đứng đằng sau thở dài nó bị thù hận che mờ lý trí mà một khi cho dù là con người hay là linh hồn mà mất đi lý trí thì mãi mãi chầm luôn. Nó không biết rằng là mẹ con bà ta đã ăn con cá âm dương, tức là đã rút chốt của bánh xe nhân quả. Họ vốn sẽ không sống nổi đến sáng mai thì hà có gì cần để cậu ta già tài chứ? Người thanh niên kinh ngạc quay lại. Vậy tại sao ông không nói cho cậu ta biết? Là món cá âm dương này cũng là cũng là món đồ của tiệm vong hồn. Là thứ dùng để cắt đứt nhân quả giữa bọn họ Mẹ con bà ta ăn cá Là để tìm hiểu ra tất cả là nhân Rồi sẽ phải gánh chịu trừng phạt là quả Nếu như ông nói ra thì cậu ta cũng không đến mức Ông lão cười cười Ây, Ta đã không nhầm khi chọn cậu là truyền nhân của tiệm vong hồn <cười> Lại nhìn được ra chân lý của món cá âm dương đấy. Tại sao lần này ông lại biến tiệm vong hồn thành nhà hàng? Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có liên quan đến cái sự ăn Tiểu thư tường lan kia thuộc tầng lớp người giàu ăn trên ngồi chốc hưởng vinh hoa phú quý từ trong trứng nước Ngày bé cô ta ăn sung mạc sướng lớn lên một chút thì được ăn học đàng hoàng Sau đó thì ăn diện đỏm dáng để cho xinh đẹp Những điều đó hoàn toàn là nhu cầu của con người bình thường Cũng chẳng trách được Thế nhưng cái ăn cuối cùng của cô ta Là ăn cắp chất xám của người khác Và ăn gian nói dối Ý và quên thế Để mà ăn hiếp bắt nạt người khác Thậm chí cô ta bất chấp tất cả Mà ăn tươi nuốt sống món cá âm dương Để mong hóa giải việc của mình Ông lão nói đến đây Bản thân ánh mắt của ông lão Cũng sáng rực lên Người thanh niên như đã hiểu ra, nói tiếp câu nói của ông lão, chỉ có ăn ăn sám hối là mẹ con nhà đó chưa từng nghĩ đến. Vậy thì kết cục của họ sẽ là ăn quả báo. Ông già nhìn người thanh niên với ánh mắt đầy thâm thúy, "Ai, hôm nay tiệm làm ăn lỗ vốn rồi. Đóng cửa nghỉ sớm đi." Ông lão phất tay một cái, Những thứ ở trên bàn ăn, con cá chép mọc lại da thịt, sống lại như con cá tươi, rồi bay vào bể nước bơi lội tung tăng. Những tờ tiền đô la nhuốm máu vương vãi trên bàn, bùng lên ngọn lửa rồi cháy rụi biến mất, không còn cả tro tàn. Ánh điện đồng loạt vụt tắt, sau đó toàn bộ cửa tiệm mờ ảo tan biến vào hư vô. Chỉ để lại con phố sâu hồn hút, tối tăm giữa không gian mà quái đó vẫn có tiếng cằn nhằn của người thanh niên này ông đừng có mà ăn nói xà lơ đó nghỉ sớm cái con khỉ ai bây giờ có mà là sáng sớm rồi đó tôi còn biết bao nhiêu báo cáo phải làm <cười> ai kệ cậu tôi đi nghỉ ai già rồi cái lưng nó thật là đau đó Hai mẹ con bà Tố Nga đang trò chuyện rôm rả sung sướng khi đã biết và giải quyết được mọi vấn đề. Bà Tố Nga đã hoàn toàn áp đảo. Trong lòng của bà ta đang tở thầm tính toán một âm mưu độc ác. Lần này bà sẽ mời cả mấy vị thầy Pháp cao tay còn hơn cả lão nghĩa. Thậm chí bà sẽ tung tiền ra để triệu hồi cả thầy bùa từ bên Thái Lan về ra tay cùng lúc. Nhân lúc hồn ma của Gia Bảo còn chưa tụ lại được quỷ thân. Tu Vi đang trong lúc suy yếu để chấn áp triệt đề. Nếu không áp được, bà sẵn sàng cho người đánh cho hồn phi phách tán để phòng ngừa hậu họa. Bà ta một nụ cười đắc thắng với bất kỳ kẻ nào muốn đối đầu với bà ta. Từ xưa tới nay, bà ta đều ra tay một cách tàn nhẫn nhất. Tường Lan dặm lại son phấn sau bữa ăn ở tiệm vong hồn. Nét mặt của cô ta bây giờ đã trở lại bình thản, không hề có một chút gì là ân hận hay sót thương cho người bạn cũ. Đúng là có những việc ác. Tường Lan không tham gia, thậm chí là không biết. Thế nhưng chắc chắn là cô ta sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía mẹ mình. Tường Lan vui vẻ vì chút được gánh nặng tâm lý những ngày qua. Vì biết rằng lúc này mạng sống của cô được an toàn. Mọi vấn đề dù cho có khó khăn thì cũng sẽ được mẹ cô giải quyết ổn thỏa. Việc của cô ta chỉ là đơn giản nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ và tận hưởng niềm vui tận hưởng cuộc sống ngọt ngào mà mẹ cô đã bao tặng như vậy là quá đủ những đau khổ của người khác cô không quan tâm cô không muốn cần quan tâm bởi nó có liên quan đếch gì đến cô đâu <cười> chiếc xe lướt đi trên con đường vắng đột nhiên người tài xế rú lên một tiếng chiếc xe đang giảm tốc đột ngột làm cho hai mẹ con nhào lên thưa bà có có có có cái gì ở ngoài kia hai mẹ con bà tố nga theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt xấu xí ghê tởm của gia bảo từ bao giờ đã áp sát ngay chỗ ô kính gia bảo nở một nụ cười ghê tởm những cái răng lởm chởm đang cố gặm cửa kính bàn tay xương sầu đang miết vào kính phát ra những tiếng ghê rợn cào cấu một hồi nó đập rầm rầm vào cửa Bây giờ đã trở thành ác quỷ gia bảo, nó muốn phá cửa kính để trôi vào, tự tay xử những kẻ đã hãm hại nó. Trong lúc tường lan hoảng sợ gào thét, bà Tố Nga nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho người tài xế trung thành. Cô lách xe đi, hất nó ra, không sao, làm theo tôi nói, làm đi. Người tài xế lập tức vặn vô lăng đạp ga, ra sức đánh võng trên cung đường nhằm hất văng gia bảo ra. Quả nhiên dưới tốc độ cao và điều khiển lắt léo, cái xác của Gia Bảo chỉ cầm cự được một lát, sau đó bị hất văng ngược ra đằng sau. Người tài xế thở phào, điều khiển xe lướt thẳng về phía trước. Đột nhiên giật mình hét lên: "Nó, nó, nó, nó đứng ở trước xe, không, không phanh kịp, lách như thế này thì nó sẽ lật mất, lật mất!" Tính hét của người tài xế khiến cho mẹ con bà Tố Nga bị sô ngã. Bà Tố Nga ngẩng lên nhìn thì phát hiện Gia Bảo đang đứng sừng sững ở trước xe. Hóa ra cậu ta vẫn bám theo không buông. Gia Bảo lúc này, ở trong bộ dáng con người, hệt như lúc gặp ở tiệm vong hồn. Chỉ là trên người cậu ta quỷ khí đậm đặc, làm cho không gian ở đằng sau trở nên vặn vẹo. Nét mặt của Gia Bảo hung tợn. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao đến Cậu ta đang dần dần tụ lại quỷ thân Một cách chậm chạp Đây là cái giá mà cậu ta sẵn sàng phải trả Gia bảo đốt cháy linh hồn Để có được sức mạnh lần cuối Chỉ vài giây nữa thôi Cậu ta sẽ đạt đến trạng thái mạnh nhất Là lúc cậu ta sẽ cùng Chết thêm một lần nữa Theo cách của bà Tố Nga nói Nhưng lần này sẽ là chết cùng Với hai mẹ con bà ta Bà Tố Nga hét lên Đâm, đâm nó, đâm thẳng vào nó cho tao. Đâm thẳng vào nó cho tao. Người tài xế thân tín, trung thành luôn nghe lời chủ. Cứ thế nhắm mắt đạp lún ga. Chiếc xe trồm lên lao như một mũi tên lúc sắp va chạm. Chiếc xe đâm xuyên qua người của gia bảo như đâm vào không khí. Người tài xế thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn lên gương chiếu hậu để quan sát tình hình đằng sau con đường đó làm gì có ai Còn chưa kịp định hình ra điều gì Thì đột nhiên người tài xế hẫng một nhịp Chiếc xe như thể mất đi khống chế Không biết vì lý do gì Chiếc xe bị nhấc bánh Rồi lật nhào mấy vòng Hóa ra do va vào trứng ngại vật Ở phía lòng đường với tốc độ cao Lại bị lạc tay lái Chiếc xe lật nhào cú và chạm Và màn tiếp đất lộn vài vòng Khiến những người trên xe cảm nhận sự đau đớn khó tả máu me bè bét thần chí mơ hồ Trong lúc mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn Tường Lan mơ mơ màng màng mở mắt Trong mắt của cô ta một bên Đã bị vỡ vụn đến nỗi máu me đang loang đỏ cả da Tường Lan lắp bắp Mẹ Mẹ ơi Mẹ Chiếc xe bị lật úp Xăng đã ọc cả da loang trên đường Đột nhiên Tường Lan cảm nhận ở bên cạnh mình có một hơi thở lạnh lẽo phả ra Cô ta run run rẩy dày, dày Dùng một chút sức tàn mà quay nhìn sang bên cạnh Đó là Gia Bảo Gia Bảo đang ngồi ngay bên cạnh Tường Lan Ở ghế sau, ở giữa Bên tay phải của Gia Bảo chính là bà tố nga đã rũ rượi không biết là sống hay chết gia bảo cười nhếch mép <cười> lũ độc ác chúng mày hãy cùng tao xuống địa ngục đi <cười> cùng tao xuống địa ngục đi <cười> chỉ thấy trên người của gia bảo bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa cứ thế mà đốt bùng cháy, loang ra cả cabin xe đang bị lật úp. trong ngọn lửa là tiếng cười mãn nguyện của gia bảo và âm thanh gào thét đau đớn của mẹ con bà tố nga. một phần tàn hồn của Gia Bảo bay đi tìm đến mái nhà mà cha mẹ cậu ta đang sinh sống. Nhìn vào bên trong, thấy bố mẹ vẫn đang ngủ say. Trời đã gần sáng, Gia Bảo thở dài ngồi ở trên nóc nhà. Cậu ta quyết định sẽ chờ những tia nắng ban mai đầu tiên buông xuống, đó cũng sẽ là hồi chuông báo sự tan biến vĩnh viễn. Gia Bảo nhìn mọi thứ mà đầy hối tiếc. Giá như, giá như Thế nhưng chẳng có chữ giá như nào cả Cho đến khi những tiên nắng đầu tiên le lói xuất hiện phía chân trời Cơ thể của gia bảo cứ từ từ, từ từ tan đi Theo từng tiên nắng chiếu xuống Nó hóa thành muôn vàn những đốm sáng loang ra giữa đất trời Cho đến khi mặt trời hoàn toàn ló dạng gia bảo cũng hoàn toàn tan biến Vụ tai nạn giao thông thu hút được sự chú ý của mọi người Người ta có mặt nhận ra, những người ở trên xe chính là mẹ con bà Tố Nga và người tài xế. Họ được đưa đi cấp cứu. Vụ việc lùm xùm của Tường Lan với nghi án chơi đồ 2 tuần trước vừa yên chưa được bao lâu, giờ lại thêm vụ này, càng khiến cho dư luận để tâm. Vụ tai nạn khiến người tài xế bị thương tật suốt đời. Tường Lan hôn mê trầm trọng, thập tử nhất sinh, còn bà Tố Nga thì chết cháy ngay tại chỗ bà ta đã phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn và thảm khốc điều kinh khủng nhất là có lẽ phần vỏ của ô tô rách toạc ra thành vô vàn những mảnh kim loại sắc bén cắm chi chít trên người của bà ta các bác sĩ pháp y còn đếm đủ bảy bảy bốn mươi chín cái cắm ở khu vực đầu chín chín tám mươi cái cắm khắp toàn thân thân thể của bà ta méo mó biến dạng Mơ hồ, người ta còn tìm thấy trong thân thể của bà Tố Nga Có mấy cây đình sắt sáng loáng rất lạ cắm ngập vào người Những sự chú ý dồn hết vào khai thác bới móc mọi mặt về bà và tập đoàn Những đối thủ cạnh tranh, những kẻ thù ghét, những người ân oán Những nạn nhân của bà khi xưa Bây giờ đồng loạt vùng dậy Xuất hiện trước truyền thông và bắt đầu moi móc bóc phốt Không có bà Tố Nga giật dây che lấp, toàn bộ những việc làm dơ bẩn của bà ta và gia đình bị phanh phui Cơ quan chức năng vào việc, ngày kết quả điều tra được công bố, dư luận vỡ hòa Hóa ra bà ta đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ. Chúng cũng chẳng ngại việc sử dụng một số biện pháp dơ bẩn theo kiểu xã hội đen. Tập đoàn của bà ta là một tổ chức phạm tội theo kiểu mafia. Tất cả những sự thật được đưa ra ánh sáng Dư luận vô cùng phẫn nộ Tưởng Lan may mắn thoát chết Cô ta tỉnh lại Thế nhưng bây giờ Tâm thần của cô ta chẳng còn tỉnh táo Trên người cô ta mang những vết sẹo bỏng Mãi về sau Người ta thấy Tưởng Lan cứ đi lang thang khắp nơi Vừa cười vừa nói Vừa lẩm bẩm một mình Đang cười đó Nhưng bỗng nhiên la hét gào khóc đó Rồi lại cười hành hạch nói những thứ rất mơ hồ. Con người thương tình đưa cô ta về bệnh viện tâm thần. Cô ta lại tìm cách chạy trốn. Chỉ thích lang thang trên những con đường ngờ ngách. Nhìn tường lan lúc này, ai có thể nhớ đến một cô gái xinh đẹp, dạng người cao quý. Cũng chính là do, cô ta phải dùng phần đời còn lại của mình để trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra. Mà lăn theo bánh xe của nhân quả. Trong căn nhà đã bị niêm phong của bà Tô Nga, một người đứng lặng trong phòng của tường lan. Ông ta tiến đến vị trí cái bàn, không biết từ bao giờ trên mặt bàn là một mảnh giấy nằm im lìm. Trên mặt có mấy chữ nổi bật tiệm vong hồn. Người đàn ông dùng tay trái cầm cái thẻ lên, khẽ cười, xòe bàn tay phải. Trên bàn tay là một bóng hình nhỏ xíu đang ngủ say, đó chính là Gia Bảo ông ta chập hai tay lại linh hồn yếu ớt kia dung nhập vào trong tấm thẻ ông ta khẽ cất vào trong túi rồi quay sang bên cầm lấy cây gậy trúc dựng ở gần đó bước đến bên ô cửa sổ vén rèm ra cho ánh nắng chiếu vào thân ảnh của ông ta cũng từ từ biến mất ánh sáng le lói hắt qua khi ông già vẫn còn mơ mơ hồ hồ Là một bóng ảnh Một ông lão trong tiên phong đại đạo cốt Ánh mắt toát ra vẻ Thánh uy Trên cây gậy trúc có ghi dòng chữ Tiên nhân chỉ lộ Ở bên cuối con đường Gần khu biệt thự Người thanh niên đeo cái nhẫn bạc Trên ngón út Châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu Cuối cùng leo lên chiếc xe phân khối lớn Lao vun vút đi Vào trong con đường xa thầm Chuyển. kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta đã hết cái phần thứ ba của tiệm vong hồn à, để cho các bạn nào mà chưa chưa biết được đến theo những cái cái từ đầu của cái series này thì phần một đó là lời thề của chuồn chuồn đúng không nhỉ phần thứ hai là linh hồn của uh, của của của buffet đúng không nhỉ Linh hồn của buffet Và đây là phần thứ 3 là tiệm âm phủ